Cao Á Nam cũng là thiên tuyển học viện Thanh Loan. Tu vi của nàng trước giờ đều cao hơn Lâm Tịch. Mặc dù sau trận chiến ở Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch đã tu luyện điên cuồng đến mức ngay cả người si tu hành như là Nam Công Phỉ Ưng cũng phải cảm thấy không bằng. Nhưng theo như là hạ phó viện trưởng nghĩ, đám người Cao Á Nam và Biên Lang Hàm lại tương tự như là 17 đệ tử học viện Thanh Loan của những năm trước, đều là nhân vật theo thời mà sinh xuất hiện cùng với tướng thần. Nếu như nói sau 60 năm Việc tướng thần một lần nữa xuất hiện đã trở thành một ngôi sao sáng nhất trong không trung. Vậy thì đám người Biên Lăng Hàm, Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, chính là những vì sao vây quanh ngôi sao đó, giúp cho ngôi sao đấy càng trói mắt hơn. Cho nên sau khi triệu hồi những đệ tử trẻ tuổi đấy về Học Viện Thanh Loan, Hạ Phó Viện Trưởng đã dốc sức bồi dưỡng bọn họ. Tiến cảnh tu vi của mấy người Cao Á Nam trong hơn một năm vừa rồi, tuyệt không thể chậm hơn lâm tịch. Nhưng dù vậy... Vài ngày trước Lâm Tịch mới chỉ nhân lúc chiến đấu đột phá đến quốc sĩ Trung Giai, mà nàng chỉ là một người tu hành quốc sĩ cao giai, còn đối phương lại là hai người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Hai người tu hành cấp bậc quốc sĩ đối địch với hai người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Hơn nữa trong đấy còn có một người là đại tướng quân đội kinh nghiệm xa trường nhiều năm, kẻ khác lại là thần quang núi liệt ngục mạnh mẽ mà thần bí. Trong thế giới người tu hành, dựa theo lý lẽ thông thường, đây căn bản là một trận chiến không có cơ hội chiến thắng nhưng khi nghe lời của Lâm Tịch nói, Cao Á Nam lại nói được. Lúc này, Kỷ Nguyệt Luân đã lên tiếng, giọng nói của hắn ta đầy kiêu ngạo và uy nghiêm. Ở vương triều Đại Mãng, sứ đồ núi điện ngục chính là người có thân phận tôn quý nhất, áp đảo mọi người trong thế gian này. Mà hắn lại giống như là thần đồ điểm, là những thần quang được núi điện ngục trao cho quyền lực tối thượng trên thế gian này. Rất ít người tu hành còn nào có chiến lực hơn bọn hắn nên bọn hắn tất nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Ta cảm thấy khí tức của băng sương. Ngươi là con gái của chu thủ phổ trong truyền thuyết. Ngươi là hậu vệ của người khổng lồ băng sương. Mà từ thời xa xưa, người khổng lồ băng sương vốn là tỳ địch của nhất mạch trưởng giáo núi luyện ngục ta. Nhưng hôm nay, ta sẽ kết thúc truyền thuyết đó. Bởi vì ta sẽ bắt ngươi giải về núi luyện ngục. Trên thế gian này, núi liệt ngục chúng ta là nơi có nhiều nông nô nhất, nên sẽ có kỹ viện đê tiện nhất. Ta sẽ để người ở đó, sanh hạ con cái với những nông nô kia, đời đời kiếp kiếp trở thành nô bộc của núi liệt ngục. Hậu duệ của người khổng lồ băng xương trong truyền thuyết, sẽ không còn tư cách trở thành kẻ thù của núi liệt ngục, mà hoàn toàn là đầy tớ của núi liệt ngục. Hồi nãy khoảng cách giữa Lâm Tịch, Cao Á Nam và Tấn Thừa Vân là hơn 30 bước. Nhưng sau khi biết có thần quan núi liệt mục chặn đường và phải chuyển phương hướng, khoảng cách giữa ba người hiện giờ chỉ còn là vài bước. Tấn Thừa Vân đương nhiên hiểu ý nghĩ của Lâm Tịch và Cao Á Nam hiện giờ, giải quyết trước một đối thủ đúng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng đối mặt với Cao Á Nam và Lâm Tịch đang đến gần, hắn ta lại không muốn lùi về sau hay là chạy trốn. Hai chân của hắn đạp mạnh xuống đất, sau đấy đơn giản Tung một quyền đánh tới Lâm Tịch và Cao Á Nam. Đây là một quyền không có bất kỳ hoa xào, đơn giản vô cùng, nhưng đây là một quyền cường đại nhất. Bởi vì tấn thừa vân khắp với Thư Thu Bạch, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta được tích lũy qua vô số lần trinh chiến xa trường, cận chiến chính là ưu thế của hắn. Hơn nữa hắn ta không phải là người tu hành bình thường, mà là thống lĩnh một đội quân, đằng sau hắn ta còn có hơn 2 vạn 5 ngàn quân. Hắn ta hiểu rõ rằng Cao Á Nam và Lâm Tịch rất muốn giải quyết mình trong một thời gian ngắn, nên hắn ta không cần giữ lại hậu chiêu, không cần quý trọng thân thể của mình, thậm chí hắn ta còn bộc phát hồn lực một cách mạnh mẽ. Cho nên một quyền này chính là một quyền cường đại nhất trong cuộc đời quán. Vô số luồng ánh sáng từ quả đấm quán chảy xuôi ra ngoài, tinh mạch và da thịt trên cánh tay quán phát ra âm thanh xé rách. Sức mạnh bàng bạc từ bên trong phát ra ngoài khiến cho phần giáp bao bọc quanh nắm tay hắn ta cũng phát sáng đến mức tận cùng. Sau đấy có một tiếng động nhỏ vang lên, cả phần bao tay đã bị chấn sách. Thật là không ngờ một phần giáp chắc chắn như vậy lại bị sức mạnh của bản thân hắn chấn vỡ. Các luồng sáng này tụ tập ở ngay trước nắm đấm của Tấn Thử Vân, tạo thành một con yêu thú bốn chân. Con yêu thú này trông rất giống một con rùa lớn có bốn chân, hoặc có thể nói nó như là một cái đình cổ kỳ lạ. Đây là một loại yêu thú đặc biệt của Đại Mãng. Bởi vì hồn lực trong cơ thể hắn ta đang bộc phát một cách mạnh mẽ, cộng với sức mạnh dung hồn đồng thời tỏa ra tạo thành áp bách, nên không khí xung quanh bỗng nhiên bị ngưng kết lại, sinh ra chấn động cường đại. Trong tình huống không khí bị áp bách, lâm tịch đang bay trên không trung lập tức bị run xảy. Đây là sức mạnh thân thể cơ bản nhất. Vào thời khắc này, Tấn Thừa Vân đã lựa chọn dùng sức mạnh thân thể để đấu với kẻ địch. Nhưng một khi bị không khí áp bách như vậy, Lâm Tịch đã không thể nào đi tới trước được nữa, không thể tới gần Tấn Thừa Vân. Sao có thể giết chết Tấn Thừa Vân đây? Tuy nhiên, ngay cả Lâm Tịch cũng không có ý định tiến tới nữa. Tất cả sức mạnh trong cơ thể hắn tự hồ trong ngày mắt biến mất. Thân thể hắn bị ở khối không khí đang đè nén phía trước đánh bay ngược ra sau. Kèng một tiếng, một tiếng đồng nhẹ từ trên lưng của hắn phát ra. Tấn Thừa Vân đang hít mắt lại bỗng nhiên mở to mắt thật to. Cách đấy không xa, kỷ Nguyệt Luân kêu ngạ mà uy nghiêm trượt căng thẳng, thân hình mạnh mẽ dừng lại. Anh kiếm màu bạc từ sau lưng của lâm tịch chấn động, mạnh mẽ bay lên, dọc theo luồng sức mạnh cường đại mà Tấn Thừa Vân vừa bộc phát để tiến tới. Sau đấy lại đột nhiên ra tóc lên với một tốc độ kinh khủng, lượn một vòng chém tới sau gáy của Tấn Thừa Vân. Thánh sư, Anh kiếm có thể bay được đại biểu cho ý nghĩa của nó, bản thân đã vượt qua uy lực của anh kiếm khiến tấn thừa vân vừa kinh hãi vừa thất thần. Hắn cúi người xuống, xoay người lại ngăn cản anh kiếm này. Ngay khi hắn cúi người, xoay rồi lại tung sức mạnh để ngăn đỡ, anh kiếm đang bay trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Tấn thừa vân chợt phát hiện ra anh kiếm này lại không mạnh mẽ như là phi kiếm của thánh sư chân chính. Nhưng chỉ một giây khắc hắn ta thất thần bối rối như vậy là quá đủ rồi. Cá tưởng bay ra. Cào á nàm ra tay. Trong thời gian quá ngắn ngủi đáy, một luồng tiết trắng đột nhiên xuất hiện trên không trung tựa như là có cây bồ công anh nở rộ. Trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi đấy, luồng tiết trắng đã hóa thành một thanh băng kiếm sắc bén, mạnh mẽ đâm vào phần thắt lưng của Tấn Thừa Vân. Bộ ảo giáp của Tấn Thừa Vân đang mặc biến thành màu trắng, lớp băng bao phủ bên ngoài dày đến một ngón tay. Áp lực đột nhiên được đới lòng, lâm tịch quá to một tiếng. Hồn lập quần quận từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài, anh kiếm màu bạc đang phiêu diêu trong gió, tựa hồ có thể bị dập tắt lúc nào đột nhiên tỏa sáng. Ngay khi mà Tấn Thừa Vân kêu lên đau đớn, thân thể bắt đầu cưng cứng lại, thanh kiếm này đã nhanh chóng bay lên đầu của Tấn Thừa Vân, sau đấy ra tốc liên tục đâm vào phần gáy của Tấn Thừa Vân. Phấp! Một luồng máu tươi từ sau gáy của Tấn Thừa Vân bay ra, thân thể Tấn Thừa Vân quỳ xuống phía trước. Băng tuyết trên người rối rít rơi xuống. Trong lúc bay ngược về sau, anh kiếm màu bạc suýt nữa đã rơi xuống đất, nhưng khi còn cách mặt đất khoảng vài thước, nó lại phát ra một tiếng động nhẹ, ngoan cường bay trở lại trong tay của Lâm Tịch. Sau đó Lâm Tịch xoay người. Kỳ Nguyệt Đân cả người phát ra kỳ nóng và ánh lửa, còn cách hắn và Cao Á Nam không tới 20 bước. Đằng sau hắn và Cao Á Nam, Tẩn Phù Vân quỳ trên mặt đất, hai tay để chặt trên vết thương ở cổ. Máu tươi không ngừng từ trong tay xông ra ngoài, không thể nào đứng lên được nữa. Đằng sau Tấn Thừa Vân, vô số quân sĩ đại mãng đang chạy như điên tới. Khoảng cách giữa họ và lâm tịch Cao Á Nam là tầm khoảng 600-700 bước. Nhờ có ánh lửa trên người của Kỳ Nguyệt Luân, các quân sĩ đại mãng này cũng nhìn thấy cuộc chiến đấu giữa lâm tịch Cao Á Nam và Tấn Thừa Vân. Nhưng phản ứng và ánh mắt bọn họ lại không thể theo được tốc độ của ba người. Hình ảnh đầu tiên trong mắt bọn họ chính là Tấn Thừa Vân Tung Quyền, nhưng hình ảnh cuối cùng bọn họ nhìn thấy lại là chủ soái của mình đã bị đánh bại, bị thương nặng đến mức không thể đứng lên được. Chỉ có những tướng lãnh là người tu hành đang xông tới đầu tiên mới hoảng sợ nhìn thấy anh kiếm kia, cảm nhận được sức mạnh vô hình đang bao quanh thân kiếm. Những người này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, vốn cả bọn đang mạnh mẽ xông tới trước, nơi lại chậm hơn rất nhiều. Thanh kiếm này có vấn đề. kỷ Nguyệt Luân dừng lại, nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam với ánh mắt đầy kêu ngạ và uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, hắn ta phát hiện được nơi này xảy ra vấn đề. Ta còn rất nhiều thủ đoạn ở thế gian không biết, không chỉ dương thanh phi kiếm này đâu. Lâm Tịch lạnh lùng đến tiếng, hắn không dừng lại, ngược lại còn tiến tới gần Kỳ Nguyệt Luân. Công tâm, thủ đoạn này không có tác dụng với ta đâu. Kỳ Nguyệt Luân lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Lâm Tịch không để đến câu trả lời này của Kỳ Nguyệt Luân. Ngay nhảy mắt Kỳ Nguyệt Luân lên tiếng, hắn chỉ còn cách đối thủ của mình khoảng vài thước. Hồ lực trong cơ thể hắn lại tuôn ra ngoài. Thanh phi kiếm kêu nhẹ lên một tiếng, chuẩn bị bay lên thoát khỏi tay hắn. Kỳ Nguyệt Luân nhếch miệng, lộ vẻ trào phúng. Hắn đang nói với Lâm Tịch, nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn tập trung vào cao á nam ở phía sau Lâm Tịch. Hưng thú của hắn ta tựa như là vẫn đều đều ở trên người của cao án nam. Ngay cả thanh phi kiếm trong tay lâm tịch hiện giờ muốn bay lên cũng không thể khiến hắn ta chú ý được. Phi kiếm trong tay lâm tịch bay lên, mũi kiếm bắt đầu nhanh chóng xuyên qua không khí. Nhưng cùng với lúc đó, không khí ở giữa hắn và kỳ Nguyệt Luân bỗng nhiên biến mất, tựa như bị quấn vào trong ống tay áo thần bảo của kỳ Nguyệt Luân. Một cây kim châm từ trong tay áo thần bảo của kỳ Nguyệt Luân bay vụt ra ngoài. Đây là một cây kim châm không khác gì những cây kim châm may đồ nhỏ bình thường, nhưng tất nhiên nó không thể là một cây kim may bình thường. Trên thân kim dài nhỏ đấy có rất nhiều phù văn màu đỏ, còn có một sợi xích màu xanh nhỏ hơn cả thân kim được nối liền với đầu kim. Ngay nhảy mắt từ trong ống tay áo thần bào của Kỳ Nguyệt Luân bắn ra ngoài, cây kim châm nhỏ này cùng với sợi xích màu xanh nối dài đã được bao phủ bởi một ngọn lửa màu hồng, mà khối không khí bị hút vào trong ống tay áo ban đầu sự như đã biến thành lực đẩy, khiến cho cây kim châm này phóng đi nhanh hơn. Cho nên cây kim châm đó nhanh chóng được ngọn lửa bao phủ. Cho nên cây kim châm này lập tức biến thành một luồng ánh sáng bay trên không trung. Nhưng luồng ánh sáng này không đâm về phía thân thể Lâm Tịch, mà là đâm thẳng về ngực của Cao Á Nam. Phản ứng thân thể của Lâm Tịch không thể theo kịp luồng sáng có tốc độ nhanh như là cây tên do mình bắn ra. Hắn cũng hiểu rõ cao bá nam và các tường sau khi phối hợp tấn công làm bị thương nặng tấn thừa vân, sức mạnh trong người đã mất hết. Nên hắn không dám do dự, phi kiếm lập tức bay ra ngoài ngăn cản luồng ánh sáng này. Hiện giờ chỉ có phi kiếm của hắn mới có thể ngăn cản trung thức tấn công của kỳ nguyệt luân Thần kiếm và thân kim nhất thời va chạm vào nhau. Ngay khi mà va chạm với thân kiếm, ngọn lửa bao phủ kim châm nhất thời khuếch tán ra, không tạo nên một tiếng văng nào. Lâm tịch kêu lên đầu đớn. Tất cả sức mạnh bao quanh phi kiếm đều bị cây kim châm đánh tan tác. Ánh sáng bạc trên thân phi kiếm dần mất đi. Đến giờ khắc này, Cao Á Nam đã không dám giữ lại sức mạnh nữa. Toàn bộ hồn lực bằng bạc lập tức xông ra bên ngoài. Thanh phi kiếm dừng lại ngay trên không trung, một lớp băng dày đặc kết thành ngoài thân kiếm. Thân thể Cao Á Nam run rẩy, ở ngay khóe miệng có mua một vệt máu tươi. Kỷ Nguyệt Đoan nhếch miệng cười một cách châm chọc. Cây châm nhỏ được phóng ra từ trong ống tay áo thần bào quán, vẫn đang đính trên thân kiếm, tựa như đã bị đóng băng như là thanh phi kiếm đó. Nhưng không khí trước người hắn lại như là bị hút vào bên trong, tạo thành gió lớn, sức mạnh trong thân thầy hắn một lần nữa phun trào ra, truyền vào trong cây châm nhỏ. Từ rất lâu rồi, người tu hành cấp bậc Đại Quốc Sư gần đạt đến Thánh Sư của núi Liệt Ngục đã không còn sợ phi kiếm của Thánh Sư nữa. Bởi vì những hồn binh được chế tạo từ bảo thạch ngọn lửa của núi luyện ngục đều có thể phát ra một nhiệt độ kinh khủng, tạo thành ngọn lửa uy hiếp đến tính mạng Thánh Sư. Đồng thời núi luyện ngục lại có được phù văn thông hồn, chuyên khắc phù văn này lên các sợi xích, giúp cho hồn lực được truyền trực tiếp vào trong binh khí, khiến cho binh khí trở thành phi kiếm giống như là Thánh Sư. Vào giờ khắc này lâm tịch quan kiếm của mình, hắn đã bỏ qua việc không chế phi kiếm, lập tức dương cung, lắp tên bắn về phía Kỳ Nguyệt Luân. Một luồng ánh sáng màu vàng bắn về ngực của Kỳ Nguyệt Luân. Hồn lực của Kỳ Nguyệt Luân từ trong ống tay áo xông ra ngoài, nhưng lần này lại không xuyên vào cây châm nhỏ mà đánh chặn đường ánh sáng màu vàng kia. Lâm Tịch và Cao Á Nam rất là gấp, nhưng hắn lại không vội. Hơn nữa ngay từ khi bắt đầu, hắn không có ý định giết chết Cao Á Nam, chỉ là muốn bắt Cao Á Nam thôi. Bởi vì đối với những người tu hành đã gần đạt đến thánh sư, Tu vi cao hơn cả tổng lĩnh quân đội là tấn thường phân như hắn. Thính giáp hiển nhiên là hơn người bình thường rất là nhiều. Dựa vào những âm thanh quát lớn từ quân danh cách đấy không xa, hắn đã biết thái tử Đại Mãng vừa bị ám sát. Mặc dù trạng thai thủ chỉ là thái tử bổ nhìn do chính núi lệ ngục đưa lên, nhưng dù sao thái tử cũng là thái tử. Nếu như chỉ đơn giản là giết chết Cao Á Nam và Lâm Tịch, tất nhiên không thể làm tiêu tan hết ảnh hưởng được. Bởi vì việc thích khách bị giết chết sau khi thành công giết chết Thái Tử ngay trong quân doanh Đại Mãng là chuyện vô cùng bình thường. Tất cả mọi người không những cảm thấy tên thích khách này thật là mạnh mẽ và can đảm mà còn cảm thấy quân đội Đại Mãng thật là vô dụng, lại bị đối phương xông vào quân doanh như là trốn đông người, ngay cả Thái Tử cũng có thể bị ám sát. Mặc dù Chu Thủ phụ đế quốc Vân Tần đã từ quan, nhưng mà trong nhiều năm làm quan trước kia, sức ảnh hưởng của Chu Thủ phụ trong dân gian là không thể chối bỏ. Và nữa những truyền thuyết liên quan đến người khổng lồ băng xương trước giờ đều mang sắc thái thần bí. Nên hắn cảm thấy nếu như là bắt được Cao Á Nam, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trà đạp Cao Á Nam, khiến con gái của chu thủ phụ trở thành người để các đầy tớ đê tiện nhất núi luyện ngục phát tiết. Khi đó mới có thể làm những ảnh hưởng bất lợi từ việc thái tử vừa đến kiểm tuyến đã bị kẻ thù ám sát giết chết, chết biến mất. Dĩ nhiên nếu như là có thể bắt được lâm tịch, càng là chuyện tốt hơn. Mà giờ khác này, hắn cũng có thể nhận ra sau một phen vội vã bộc phát hồn lực như vậy, hồn lực trong người lâm tịch đã không còn nhiều. Cho nên điều hắn cần làm bây giờ chính là đảm bảo an toàn của mình, chứ không phải là vội vã giết địch. So sánh với ý thức và phản ứng của người tu hành, việc bộc phát và sử dụng hồn lực luôn chậm hơn. Cho dù lâm tịch đã đạt được truyền thừa bị thất truyền của chùa bàn nhược, nhưng đối với việc khống chế hồn lực trong cơ thể mình... Hắn ta vẫn gặp phải vài, vài trở ngại, không thể đạt đến trình độ ý niệm vừa nghĩ hồn lực đã chuyển tới được. Nếu như là trường hợp hồn lực đã bộc phát ra ngoài, nhưng đột nhiên lại muốn thu hồi lại, tất nhiên là việc thu hồi sẽ chậm hơn ý nghĩ rất là nhiều. Còn có một việc rất hay xảy ra khi người tu hành đối chiến với nhau, đó là khi cận chiến. Cảm giác của người tu hành lại luôn có trước ánh mắt, cũng có nghĩa là trước khi vật ảnh đấy xuất hiện trong ánh mắt của mình người tu hành đã cảm giác được vật ảnh đó là gì rồi. Hiện giờ Kỳ Nguyệt Đăng tất nhiên không thể nhìn thấy rõ luồng ánh sáng màu vàng lâm tịch bắn ra, nhưng trong cảm giác của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy hơi là kỳ quái, bởi vì luồng ánh sáng màu vàng này quá là kỳ lạ, không thô to, hơn nữa đầu ánh sáng còn lớn hơn cây tên. đợi đến khi mà hắn cảm giác được rõ ràng luồng ánh sáng màu vàng này là vật gì, hồn lực của hắn đã mãnh liệt đập xuống, nhưng mà thật không ngờ luồng ánh sáng màu vàng này. Lại thay đổi phương hướng Luồng ánh sáng màu vàng này vốn bắn về ngực hắn Nhưng cuối cùng lại bay xéo rơi xuống Chúng ngay bắt đuổi bên phải Trong thế giới cảm giác đã vô cùng rõ ràng Đây là một hình ảnh rất là đáng buồn cười Bởi vì luồng ánh sáng màu vàng lâm tịch bắn ra không phải là một cây tên Mà là một con chim Lấy một con chim làm tên bắn Đất định không thể bắn xa được Gió lớn sẽ ngăn cản tốc độ của con chim này biến chậm Mà con chim đó cũng không thể chịu được được sức mạnh bị chấn động, ngay khi còn ở trên hồn binh trường cung. Nhưng trong khoảng cách 5-6 thước, bắn ra một con chim thân hình cứng cáp chắc chắn không chậm hơn cây tên bình thường là bao nhiêu. Hơn nữa, con chim này không phải là con chim bình thường, mà chính là Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng, thụy thủy. Sau trận chiến ở Lăng Thụy Tinh, nhiều ngày kế tiếp tại bị vô số người tu hành đại mãng đuổi giết. Con Phượng Hoàng Vân Tần bắt đầu trưởng thành này. Đã từ từ học cách chiến đấu, cho nên trong khoảnh khắc vừa rồi, nó đã biến thành một cây tên màu vàng có cánh, có thể biến đổi phương hướng được. Với thế tới mạnh mẽ và lực bắn khủng khiếp của Lâm Tịch, Thị Thụy đã bắn trúng vào bắp đùi của Kỳ Nguyệt Luân. Nó tự như là một cây búa màu vàng, đâm thủng tới mục tiêu của mình, trong nháy mắt tạo thành một lỗ thủng thật to trên đùi của Kỳ Nguyệt Luân, mang theo một luồng máu tươi rồi không biết bay đến nơi nào. Phần bắp đùi này của kỳ nguyệt đơn tự như là bị chặt đất một nửa máu tươi và hồn lực không thể công chế được điên cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt không thể công chế được thăng bằng, cộng thêm phản lực từ lúc bắn ra thị thủy, nên bây giờ lâm tịch liên tục đùi về sau, đụng phải cao án nam. Mà kỳ nguyệt đơn lại bị đánh ngược ra sau, ngã làn xuống đất. Người cho rằng người là đông phương bất bại sao? Đáng tiếc, ngươi không phải là đông phương bất bại ta lại có một con chim đang rất là tức giận. Lâm Tịch thở dốc không thôi, cố gắng điều chỉnh khí huyết và hồn lực đang chấn động trong người mình, đồng thời cười lạnh nhìn Kỷ Nguyệt Lân vừa tê thảm rất giống đất, giễu cợt mà nói. Kỷ Nguyệt Lân không biết Đông Phương bất bại là cái gì, hắn cũng không hiểu ý nghĩa của hai câu Lâm Tịch vừa nói. Bởi vì bị mất quá nhiều máu và đau đớn quá độ, nên thân thể hắn theo bản năng co lại vào bên trong. Đầu hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Đồng thời biết rằng khi nãy Lâm Tịch nói với mình còn có nhiều thủ đoạn thế gian không biết, không phải là lời nói công tâm trống rỗng. Nhưng hắn vẫn không cho rằng mình thua trên tay Lâm Tịch và Cao Á Nam. Đôi lông mày của hắn lại nhướng lên tràn đầy vẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ. Chỉ là những thủ đoạn này hay sao? Ta còn chưa sử dụng chiêu thức mạnh nhất, nhưng người đã bị phản lực làm chấn động đến mức không thể ra tay. Hắn nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam đang thở dốc, lạnh lùng đứng lên ngay nhảy mắt đứng lên, máu tươi đang từ trong vết thương trên bắp đùi chảy ra ngoài lập tức dừng lại, máu thịt biến thành màu đen, miệng vết thương bỗng nhiên sinh trưởng một cách nhanh chóng, tựa như trong cơ thể hắn có một vệt nhựa đường màu đen đang sinh sôi không ngừng, thân hình hắn ta đột nhiên biến lớn, các đường kinh mạch hiện rõ trên da thịt, tựa như những phổ văn huyền bí, một luồng khí tức kinh khủng bao quanh thân thể hắn, khiến cho không khí xung quanh bị chấn động tới mức phải phát ra tiếng động ầm ầm. Đây chính là ma biến, là bí pháp cường đại của núi điện ngục khiến người ta phải sợ hãi nhất. Người tu hành núi điện ngục có thể khống chế ma biến một cách hoàn mỹ nhất, sẽ được gọi là ma, có được chiến lực kinh khủng. Hiện giờ khoảng cách giữa quân đội Đại Mãng và Lâm Tịch, Cao Á Nam, đã không còn tới 200 bước. Cuồng phong do vô số người tạo nên lúc chạy ầm ầm đã ập tới lưng của Lâm Tịch và Cao Á Nam, khiến người nhìn thấy hít thở không thông. Tất cả quân nhân đại mãng chạy ở hàng đầu tiên đều nhìn thấy biến hóa phát sinh trên người của Kỳ Nguyệt Vân Mà thật là người đại mãng, bọn họ tất nhiên biết được đang có chuyện gì xảy ra với Kỳ Nguyệt Vân Đối với bọn họ, đây là chuyện thần bí nhất, ý nghĩa nhất, mạnh mẽ nhất. Từ niềm vui mừng như điên và nỗi kính sợ như được tích lũy hơn ngàn năm tận sâu trong đáy lòng, tất cả áp đào và nỗi kinh hãi của bọn họ khi nhìn thấy Kỳ Nguyệt Vân bị trọng thương trong lúc nhất thời vô số quân độ đại mãng hoan hô rung trời. Tiếng hoan hô rung trời cùng với tiếng bước chân ầm ầm đang tiến tới gần càng làm cho người khác hít thở không thông. Sau khi mà biến xong, bốn người tu hành với là kỳ nguyệt lân sẽ có chiến lực hoàn toàn vượt qua đại quốc sư, thậm chí đạt đến thánh sư bình thường. Người đúng là đông phương bất bại rồi. Nhưng ngay vào lúc này, lâm tịch ngược lại còn bình tĩnh hơn. Hắn chào phúng lên tiếng sau đấy yên lặng vận chuyển hồn lực ổn định bắn một cây tên về phía kỳ nguyệt lân hắn chào phúng lên tiếng sau đấy yên lặng vận chuyển hồn lực ổn định bắn một cây tên về phía kỳ nguyệt Luân. cây tên này bắn thẳng tới vết thương như đang bị nhựa đường màu đen bao phủ trên bắp đùi của kỳ nguyệt lân Ma biến chưa hoàn thành, nhưng Kỳ Nguyệt Lân đã rất là cường đại. Sau khi Ma biến, thân thể hắn ta trở nên cao lớn và căng tràn. Thần bào màu đỏ rộng rãi tự như biến thành một bộ áo giáp phẳng phiêu. Đối mắt với một cây tên của lâm tịch, Kỳ Nguyệt Lân đã rất là mạnh mẽ quát ầm lên một tiếng. Cây tên bắn nhanh tự như là một ngôi sao trổi này bị hắn ta dùng một tay bắt được. Đầu mối tên kim loại lạnh lẽo xoay tròn mạnh mẽ trong bàn tay hắn. Khiến ra thịt đầu ngón tay hắn bị phá rách, nhưng mà cuối cùng cây tên này vẫn bị hắn dùng tay bắt được. Tận mắt nhìn thấy Kỳ Nguyệt Lân chỉ dùng một tay đã bắt được cây tên có sức mạnh kinh người. Quân đội đại mãng đang tiến tới sau lưng của Lâm Tịch và Cao Á Nam, như là thủy chiều dâng lên cao lập tức hoan hô rung trời. Nhưng trong tiếng hoan hô của vô số quân đội đại mãng, Kỳ Nguyệt Lân vừa hít sâu một hơi, đang hưởng thụ sức mạnh cường đại tràn gặp khắp thân thể mình lại bỗng nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có thêm một thứ gì đó, không biết rõ là gì. Đồ vật đáng lẽ không nên có trong thân thể hắn đang mạnh mẽ biến đổi thân thể hắn. Cả người hắn ta tự như biến thành một quả cầu da bị thủng lỗ. Điều này khiến cho sức mạnh, giúp hắn kiêu ngạo và mừng rỡ nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn quân đội đại mãng đang sông tới như là thủy chiều sau lưng của Lâm Tịch và Cao Á Nam. Ngay lúc đội quân đông đảo này vừa lên tiếng hoan hô, hắn ta lại bắt đầu sợ hãi vô cùng. Hắn ta bắt đầu chạy trốn. Trong lúc mà sức mạnh trong cơ thể chưa hoàn toàn tan dã và biến mất, hắn ta đã điên cuồng chạy trốn, bởi vì hắn ta muốn truyền tin tức quá quan trọng, đủ khiến cả núi luyện ngục phải sợ hãi này trở về núi luyện ngục. Tiếng hoan hô dầm trời của đại quân đại mãng dừng lại. Bởi vì tất cả quân nhân đại mãng ở tuyến ngoài có thể nhìn thấy thân thể cao lớn của kỳ nguyệt đân lại dần thu nhỏ lại. Bọn họ còn nhìn thấy kỳ nguyệt lân bắt đầu chạy như điên. Nhưng lại không xông về phía lâm tịch, mà vượt qua hai người vân tần đó, vọt tới chỗ đại quân bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủ như vậy, bọn họ không thể hiểu rõ mục đích trên khuôn mặt đầy kiếp sợ và tất hồn của Kỳ Nguyệt Lân. Nhưng chỉ dựa vào cảm giác, cộng với tốc độ chạy của Kỳ Nguyệt Lân, tất cả quân nhân đại bán ở hàng ngoài cùng có thể khẳng định, tên thần quan núi luyện ngục trước đó một khắc còn ma biến, nay lại đang chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Tất cả quân nhân Đại Mãng này không thể nào hiểu được, không thể nào chấp nhận sự thật này. Lúc này Lâm Tịch xoay người, bắn liên tiếp ba cây tên về phía đại quân Đại Mãng ở đằng sau. Ba cây tên màu trắng vô cùng ổn định và chuẩn xác bắn vào ba tường lãnh tu hành xông tới đầu tiên. Phốc, phốc, phốc! Có hai tường lãnh là người tu hành bị tên bắn trúng đầu, còn tường lãnh còn lại, cầm chặt khiên trong tay, ngăn trở tên của Lâm Tịch lại. Trong một tiếng nổ vang thật lớn, thân thể quán ta đã bị tẩy lùi về sau đến ba bước. Lâm tịch khom lưng. Sau khi Cao Á Nam đã yên lặng nằm xuống, hắn ta bắt đầu chạy nhanh về phía Phượng Hoàng Vân Tần đã rơi xuống khi nãy. Lúc này quân đội Đại Mãng như là Thủy Triều còn cách hắn và Cao Á Nam không tới trăm bước. Nhưng trong ba tướng lãnh tu hành có tu vi cao nhất, đã có hai người chết, một người bị thương. Còn người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người hắn càng lúc càng xa. Không thể nào đuổi theo được. Trước mặt vô số quân nhân đại mãng, Lâm Tịch đã biến mất trong màn tối phía trước. Vèo! Kỳ Nguyệt Lân vẫn đang chạy nhanh, còn cách quân đội đại mãng kia khoảng 10 thước. Nhưng ngay vào lúc đó, hắn ta bỗng nhiên rơi xuống đất, máu tươi trong miệng liên tục phun ra ngoài. Một cây tên màu trắng từ trong bóng tối bắn tới, xuyên thủng thân thể của hắn, đầu mũi tên lộ ra ngay trước ngực. Hiện giờ thân thể của Kỳ Nguyệt Đan đã thu nhỏ lại như trước, cả người chảy đầy mồ hôi và máu tươi, thậm chí da thịt trên người hắn ta còn bóc ra rơi xuống dưới đất. A! Rất nhiều tướng lãnh và quân nhân đại mãng hoảng sợ la to lên. Đối với đại mãng, đối với núi luyện ngục, một tên thần quan núi luyện ngục đã đạt đến đại quốc sư, thậm chí có thể ma biến được, có thể coi là quan trọng không thua kém gì thái tử. Nhưng tên thần quan núi luyện ngục này lập tức sẽ chết đi. Thái tử chết, tấn tướng quân bị thương nặng khó điều trị. Thần quan núi luyện ngục chuẩn bị chết. Trong một đêm này, nơi đây đã có ba đại nhân vật đại máng bị đối phương ám sát chết. Ý thức của kỳ Nguyệt Đân nhanh chóng biến mất. Nếu như là người tu hành khác, sợ rằng hiện giờ đã phải chết. Nhưng sức mạnh ý chí trong đầu của kỳ Nguyệt Đân lại bộc phát sức mạnh hơn danh giới sự sống và cái chết. Trong lúc máu tươi không ngừng phun ra ngoài, hắn dốc hết khí lực của mình hét to lên. Bọn hạ! Bọn hạ đã có được vật để khắc chế ma biến, đưa thi thể của ta về núi nhanh! Câu nói cuối cùng của anh ta còn chưa hoàn trình, nhưng rất nhiều quân nhân đại mãng đứng ngoài cùng, chỉ cách hắn khoảng 10 thước nghe thấy lại có thể hiểu được. Đều biết rằng ba từ cuối cùng của anh ta muốn nói là núi địa ngục. Không biết đang bị cảm xúc như thế nào chi phối, Quân đội Đại Mãng đang tiến tới ngừng lại, lâm vào yên lặng. Nhìn thi thể tên thần quan núi luyện ngục ở trước mặt, một giáo quan Đại Mãng nhanh chóng bị mồ hôi lạnh làm bướt đẫm. Rực, dược vật khắc chế ma biến, ma biến núi luyện ngục. Học viện Thanh Ngoan đã điều chế được rồi sao? Trong nháy mắt này, niềm tin chiến thắng chiến tranh của tên giáo quan Đại Mãng có ý chí sắt đá như thép này đã bắt đầu sao động. Tiểu Phụng Hoàng Văn Tần rất làm mệt mỏi. Hơn nữa trong lần va chạm cuối cùng với mặt đất, nó đã bị tổn thương không nhẹ. Nên sau khi Lâm Tịch nhặt lên và chạy đi, nó đã bắt đầu ngủ say. Sau khi tiến vào giấc ngủ sâu, những luồng nguyên khí trong trời đất xung quanh nó bắt đầu dao động, dần dần thấm vào người nó như khi cắt tường tu hành. Học viện đã điều chế được dược vật khắc chế ma biến của núi địa ngục rồi sao? Cao Á Nam làm trên lưng của Lâm Tịch, tuy rất là mệt mỏi. Nhưng câu hỏi của nàng lại đầy sự thỏa mãn. Mùa hè năm ngoái là một mùa hè đã khắc cốt ghi tâm vào trong lòng đám người đâm tịch. Văn nhân thương nguyệt tới trên trời giáng xuống, khiến cho Khương Ngọc Nhi vinh viễn rời xa bọn họ. Trong cuộc ám sát bắt đầu thay đổi cuộc đời bọn họ, ngoại trừ nữ đệ tử khoa ngựa dược không có sở trường gì. Chỉ vì học viện muốn nàng ta lịch luyện nên đã đi theo An Khả Y tới chiến trường. Còn có một người nữa đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Đó chính là Thái tử Vân Tần, là bằng hữu trường tồn vô cương của họ. Mà hôm nay Lâm Tịch và nàng đã giết chết Thái tử đối phương, giết chết tường lãnh cao nhất đại quân này, cùng với một thần quan núi liệt ngục cường đại. Cho nên nàng không thể nào không thấy thỏa mãn. Lâm Tịch hiểu cảm xúc của Cao Á Nam, mũi của anh hơi nghẹn nghẹn, lòng cũng cảm thấy rất là thỏa mãn. Đúng vậy, trước đó ta đã đến chỗ của anh giáo sư. Mục đích chính là giúp giáo sư điều chế dược vật khắc chế ma biến. Hắn vừa điều chỉnh hô hấp, vừa nhẹ giọng trả lời cao Á nam. Đây vốn là cơ mật học viện. Tuy nhiên bây giờ hạ phó viện trường đã nói cho mọi người biết những cơ mật cao hơn, nên cơ mật này không còn là cơ mật nữa. Thân thần qua núi luyện ngục này chết sẽ làm cho núi luyện ngục biết chuyện đấy. Đúng vậy, nhưng nhờ người nói điều này, Nên ta nhớ tới một bí mật mà ngay cả An Khải Y giáo sư cũng không biết. Cái gì cơ? Phương thuốc trong tay An Khải Y giáo sư, tức là phương thuốc điều chế dược vật khắc chế ma biến này, là không đúng. Thật ra lúc luyện chế, ta đã không hoàn toàn dựa theo phương thuốc ấy, đã thay đổi một chút nguyên liệu điều chế. Bởi vì lúc ấy không có biện pháp giải thích tại sao ta làm như vậy. Hơn nữa, thứ nguyên liệu ấy học viện cũng rất khó thu thập được, nên lúc ấy ta không có nói cho An Giáo sư biết. Cho nên, ngay cả anh giáo sư cũng cho rằng phương thuốc trong tay mình không có vấn đề gì. Nhưng nếu điều chế theo phương thuốc ấy, chúng ta sẽ không có dược vật khắc chế ma biến sao? Lâm tịch cật đầu, đúng là như vậy. Cào Á nam nhìn lâm tịch, từ từ nở ra nụ cười. Thì ra, thiên phú tương thần cũng có tác dụng với khoa ngựa dược chúng ta. Lâm tịch tươi cười. Nụ cười của hai người hiện giờ bao hàm rất nhiều thứ, chứ không chỉ vì chuyện của bản thân. Còn có văn nhân thông nguyệt nữa, cao á nam nhẹ giọng nói, tốt nhất hắn ta cũng học ma biến đi. Lâm tịch lắc đầu bình thản nói, chúng ta chưa đủ mạnh, cho dù hắn ta có học ma biến, chúng ta cũng không có đủ thực lực ép hắn phải ma biến, hoặc là đưa dược vật vào trong cơ thể của hắn. Cao á nam ho nhẹ một cái, nàng gật đầu đồng ý với lâm tịch, đồng thời nhích người lại để nằm trên lưng lâm tịch thoải mái hơn. Nụ cười trên mặt của nàng dần biến mất, nhẹ giọng mòi. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao? Phần lớn mọi người đều cho rằng sau khi chúng ta chiến thắng nhiều như vậy, lại ám sát thái thử thành công, chắc chắn sẽ trở về. Lâm tịch cũng như mặt lại chân thành nói. Nhưng cho dù là các con viên chầu đình vân thần, cũng không biết rằng chúng ta vốn không muốn chiến công hay là danh lợi gì cả. Nếu như đã gặp được tàng quân biên quân thiên hạ ở đây, ta muốn đi xa hơn, đi sâu vào biên quân thiên hạ, Có lẽ còn nhiều quân nhân phẫn thần còn sống. Cao Á Nam hiểu được ý Lâm Tịch gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ đi xa hơn tìm những quân nhân phẫn thần còn sống. Tại tiền đồn một quân đội vân tần, vị giáo quan vân tần đang đứng trên tháp thanh bằng gỗ bỗng nhiên mở to mắt. Một con toàn mã xuất hiện trong tầm mắt hắn ta. Hiện giờ nắng chưa chói chang, trước mặt hắn ta là một vùng đất trống trải, nên con tuần mã này khi xuất hiện mới trông đột ngột như vậy. Trời đất đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện theo một âm thanh không hài hòa. Đây là một chiến mã có yên ngựa, phía trên không có một bóng người. Hai bàn đạp làm bằng đồng thau lấp lánh dưới ánh nắng trói trang. Sau khi con chiến mã này xuất hiện, tiếp đó là con chiến mã thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một loạt chiến mã to lớn xuất hiện, tạo thành xu thế mây đen áp đỉnh, xông vào đôi mắt ưng bằng đồng thau của hắn, tràn ngập đôi mắt to. Địch tập kết! Vị giáo quan Vân Tần này lập tức hoàn hồn, sau đấy dồn hết kỹ lực hết to lên một tiếng. Tất cả quân nhân Vân Tần nghe thấy âm thanh này đều khẽ nhíu mày một cái, trái tim co rút lại. Tuy không nói gì nhưng mà thân thể của họ lại hành động. Sát khí lạnh thấu xương cấp tốc lan tràn khắp quân doanh. Đây là một tiền tiêu quan trọng để đi tới Lăng Trị Tinh, cũng là khu vực thuộc phạm vi không chế của quân đội Vân Tần. Trong tình huống ban ngày như vậy, quân đội đối phương cho người tập kích quay nhấu là vô dụng. Nếu như quân đội Đại Mãng xuất hiện ở đây, lạnh mạnh mẽ tấn công cho thấy thế rằng co giữa song phương sẽ bị đánh vỡ. Tất nhiên là quân đội Đại Mãng đang có chuyến dịch lớn. Khi đấy số lượng quân địch điều động không phải là mấy ngàn như lúc bình thường, mà chính là mấy vạn quân sĩ. Đại quân lớn như vậy sẽ tạo thành sóng chiều kinh khủng. Thân làm tiền đồn đầu tiên phải chiến đấu với cơn sóng chiều này Bất kể kẻ thắng cuối cùng là đợt tấn công này là Vân Thần hay Đại Mãng, chỉ sợ trong các quân nhân Vân Thần ở đây không còn mấy người có thể sống sót. Vì Vân Tần! Sau khi phát lệnh cảnh báo, nói ra ba chữ địch tập kích, tên giáo quan Vân Tần đang đứng trên tháp canh bằng khổ lạnh lùng rút trường kiếm trên lưng ra, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp ba chữ, chuẩn bị ngay đón kể địch. Nhưng ngay vào lúc này, thân thể tên giáo quan Vân Tần này bỗng nhiên cứng ngắc, thần sắc khiếp sợ và không thể tin được hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Tưởng quân! Hai tiếng khác thậm chí còn rồn rập hơn tiếng cảnh báo ban đầu từ trong miệng hắn phát ra ngoài. Quân sĩ tiền tiêu có thể được phí như là ánh mắt của quân đội Vân Tần. Quân lệnh đầu tiên phải chính xác để giúp quân đội có thể hành động kịp thời. Hiện giờ tên giáo quan Vân Tần đó lại nói ra hai chữ này, chỉ có thể là tình huống xuất hiện biến hóa, đã xảy ra chuyện mà hắn ta cũng không biết quyết định như thế nào. Một tướng lãnh mặc giáp đen lạnh lùng nhún người vài cái, nhanh chóng lướt lên tháp canh bằng gỗ. Viên tưởng lãnh Vân Tần có khuôn mặt lạnh lẽo đến mức tận cùng này nhanh chóng hiểu được vì sao tên giáo quan tiền tiêu của mình lại phản ứng như vậy. Đằng sau bảy chiến mã đông nghịt như là mây đen lại không có đại quân xuất hiện. Mà trên yên ngựa của những con chiến mã to lớn rõ ràng thuộc về quân đội đại mang đó, lại gần như trống không, có chưa tới một trong quân sĩ mặc giáp đen. Rất hiển nhiên là những con chiến mã này và các quân sĩ mặc giáp đen kia đã rất là mệt mỏi. Cho dù là trong khoảng thời gian ngắn này... Hắn cũng có thể nhìn thấy, có trên mã tuyệt sức đến nỗi sùi bọt mép té xuống, chết đi. Hắn cũng có thể thấy có rất nhiều quân sĩ mặc sắc đen, đã không còn sức ngồi thẳng. Họ còn chưa rơi xuống là nhờ trước đó, đã dùng dây thừng trói chặt lên trên đi ngựa. Mà điều khiển hắn ta phải khẽ nín thờ, lòng ngực như muốn căng tràn lên chính là hắn thấy trong gần một trăm người đó, có một người ngoan cường, dơ cao quân kỳ. Đây là một quân kỳ màu đen bị tên bắn xuyên thủng nhiều chỗ. Có ngôi sao và những đường vân màu đỏ sậm. Đây chỉ là quân kỳ của biên quân thiên hà. Đợi đã! Sau khi nhảy mắt ngừng lại, viên tướng lãnh mặt giáp đen có khuôn mặt trầm lãnh như là bao tướng sĩ vân tần khác bỗng nhiên xúc động. Đôi mắt như là có lệ nóng muốn tuôn trào. Hắn ta trước tiên ra một quân lệnh, ngăn cản quân giới tấn công, đồng thời lệnh cho quân đội tiền tuyến đề phòng. Cuối cùng hắn ta nhảy xuống thắp canh bằng gỗ, một lần nữa phát lệnh. Là người của mình, tiền phong doanh, cùng ta đón quân. Hiện giờ không có một lời nào có thể hình dung tâm tình của viên tướng Vân Tần đang rơi lệ nóng này. Mặc dù trước kia đã có chuyện thiên diệu quan bị quân địch giả trang công phá, nhưng mà hiện giờ chỉ dựa vào quân kỳ, cũng như là khí tức trên người của các quân sĩ đang đi tới kia. Hắn có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo đây là quân nhân Vân Tần, là biên quân thiên hạ chân chính. Biên quân Thiên Hà đã rút lui hơn 20 ngày, nhưng hơn 20 ngày này, các quân nhân biên quân Thiên Hà này vẫn còn sống, vẫn có thể về tới đây được. Đối với, án, đối với cả đế quốc phân Tần, đây là một kỳ tích chân chính, là một kỳ tích khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, khiến người ta phải sờ lệ. Mạc Tâm Hoa tay cầm chặt kỳ quân biên quân Thiên Hà đã mệt mỏi tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhìn vào Khi nhìn tới đội kỵ quân màu đen đang sông tới, hắn ta lại kiên cường cầm lấy quân kỳ. mau lên, mau lên! Chưa bệnh và chăm sóc! Đội kỵ quân màu đen suốt cuộc đã tràn vào trong đoàn ngựa, từng tiếng phân tần quen thuộc mạnh mẽ vang lên bên tai của hắn. Đôi môi khô khốc của mặt tầm hoa lại dỉ máu, tầm mắt của hắn hơi mơ hồ. Hắn thấy có một bóng đen vọt tới bên cạnh, sau đấy bóng đen này đo lấy người hắn, rót chút nước mát lạnh vào trong miệng quán. Sao các người có thể sống sót được? Khi câu hỏi này vang lên, mặc tầm hoa mới bắt đầu thanh tỉnh lại. Thái thủ Đại Mãng, hẳn đã bị lâm tịch Lâm Đại Nhân ám sát rồi. Chính là Lâm Đại Nhân đã cứu chúng ta. Ngài dẫn chúng ta đánh bất ngờ trường ngựa của cô nội Đại Mãng, nên chúng ta mới có thể sống sót tới đây. Nhìn tường lãnh văn tần mặc giáp đen đang cầm lấy túi nước mớm cho mình, mặc tầm hoa ho khan khó khăn nói lâm tịch lâm đại nhân thái tử đại mãng thân thể của viên tướng mặc giáp đen này một lần nữa cứng ngắc túi nước trong tay nhất thời khó giữ vững được nước từ bên trong chảy ra làm ướt cả bộ ngực đầy máu và bộ giáp nhiễm bụi của mặc tẩm hoa so với việc dùng ngựa truyền tin có nhiều quan tỉnh thậm chí còn được cấp áo nhanh hơn dựa vào những tin tức do một số tiềm ẩn cũng như mật thám văn tần truyền tin tức trở về. Quân đội Vân Tần tiền tuyến đã biết được có một đội xe ngựa từ Hoàng Cung Đại Mãng khởi hành, bắt đầu tham gia vào tiền tuyến, nhất định là có đại nhân vật đến chiến trường đốc chiến hoặc là cổ vũ quân đội. Đây là một tin tức vô cùng quan trọng đối với quân đội Vân Tần. Bởi vì nếu như là có tướng lãnh cường đại, hoặc là một nhân vật có thân phận tôn quý đến tiền tuyến đốc chiến, rất có thể sau đó quân đội Đại Mãng sẽ phát động chiến dịch lớn. Cũng giống như là bên phía quân đội Vân Tần có những người như là thủ phụ hoặc là trưởng công chúa đích thân ra tiền tuyến nước chiến, quân đội văn tần khẳng định sẽ được đề cao khí thế, sẵn sàng chiếm một trận. Mà từ nhiều ngày trước, dựa theo quân tỉnh tiềm ẩn và mật thám truyền đến, tên đại nhân vật đến đại quân Đại Mãng rất có thể là thái tử trạng thai thủ trì. Hơn nữa điều quan trọng nhất là dường như tên thái tử Đại Mãng này đã bị ám sát, đã bị một người nào đó giết chết, chết. Bởi vì đối với ngay cả quân đội Đại Mãng, Đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên động địa, nên vẫn được giữ bí mật, cần phải có thời gian để xác minh lại. Tin tức này khiến cho quân đội Vân Tần cảm thấy rất là nghi ngờ. Trong vương triều Đại Mãng, Thái tử là người có địa vị tối cao như là Hoàng đế. Một khi đích thân tới tiền tuyến, thân trinh để đốc chiến, sao quân đội Đại Mãng có thể phốt lờ được? được nhiều quân sĩ bảo vệ như vậy, sao có thể bị ám sát được? Có lẽ quân đội Đại Mãng muốn dùng âm mưu quỷ kế này để khiến quân đội Vân Tần có hành động, thậm chí là dựa vào đó tìm ra mật thám và tiềm ẩn của Vân Tần. Nhưng dựa vào những gì mà Mạc Tầm Hoa nói, tin tức này là sự thật sao? Ý của người là, các người tham dự vào lần ám sát lần này của Lâm Đại Nhân sao? Viên tưởng lãnh Mạc Giáp Đen hồi phục tinh thần, thở mạnh một cái nhìn Mạc Tầm Hoa hỏi, đúng là như vậy. Mạc tầm hoa nhìn viên tường lãnh này, nếm mở môi khô khóc nói, Chúng ta mang theo ngựa lao ra khỏi quân danh. Lâm Đại Nhân đã ám sát. Dựa vào những tiếng kêu của quân sĩ đại mãng, dường như thái tử đã bị Lâm Đại Nhân bắn chết. Đây nhất định là nguyên nhân chúng ta còn sống trở về. Viên tường lãnh Vân Tần mặc giáp đen nghe được câu trả lời khẳng định. Lòng ngực tựa như bị một cây bố lớn đập trúng. Hồi sau thì mới nói, Vinh quang chân chính, Tuyệt đối sẽ không bị mặt sát. Tin tức này hẳn đã được các mật thám khác truyền về. Dân chúng cả vân tần sẽ nhanh chóng biết được chuyện gì xảy ra. Đội quân có bao nhiêu người? Viên tướng lãnh này đột nhiên im lặng, sau đấy mới ngập ngừng hỏi tiếp. Lâm Đại Nhân còn sống không? Mặc tầm hoa nhìn hắn, trầm mặc một hồi rồi trả lời. Hơn hai vạn năm ngàn người. Lâm Đại Nhân tiến vào trung quân, ám sát thái tử. Tường lãnh Vân Tần lại trầm mặt một lần nữa, sau đấy hắn ta mới quát lớn một tiếng, ra lệnh cho quan văn trong quân ghi chép chuyện xảy ra nơi đây, nhanh chóng chuyển về hồi báo. Ám sát thái thử đối phương ngay tại trung quân, hơn hai vạn năm ngàn người, lâm tịch còn có thể còn sống không đây? Mặc dù viên tướng Vân Tần mang giá vẹn này, là người có ý chí sắt đá, nhưng đôi mắt đã bắt đầu chan chứa nước mắt. Cho dù hắn là người Vân Tần, Nhưng hắn cũng cảm thấy Lâm Tịch không thể nào còn sống khi đối diện với đại quân như vậy được. Nhưng viên tướng Văn Tần mặc giáp đen này lại không biết vào ngay lúc này, khi hắn ta còn đang chuẩn bị vô số cảm xúc khác nhau bao phủ tâm tình, đã có một người tu hành đại mãng sắc mặt âm trầm dị thường, cùng với mấy đội kỵ quân đại mãng đang không quản ngày đêm tìm kiếm tung tích của Lâm Tịch và Cao Á Nam. Cùng một thời gian, trong sơn mạch đăng thiên cực bác đế quốc, trong những ngọn núi được phủ đầy tuyết trắng của Học viện Thanh Loan, có hơn 10 giảng viên và giáo sư Học viện mặc áo bảo đen đang dọn dẹp những thi thể cường giả cũng mặc áo đen như bọn họ. Sau khi Lão Nhân cùng thời đại với cả Hạ Phó Viện Trường, cũng là thủ lĩnh của những người muốn chống lại Học viện chết đi, chiến tranh Học viện Thanh Loan đã kết thúc. Lão Nhân ngồi nhìn La Hậu Yên cũng cô đơn rời khỏi Học viện Thanh Loan không quan tâm đến trần thế nữa. Nhưng đây chỉ là lần Đại Thanh Tẩy tàn khốc nhất trong lịch sử Học viện Thanh Loan. Có những cuộc chiến nhỏ khác vẫn đang kéo dài. Một nam tử trung niên có mái tóc đen bay phấp phới trong tuyết, ở lồng ngực có rất nhiều vết thương chảy máu, nhưng khuôn mặt vẫn đầy sự kiêu ngạo, đang đi ngang qua những vụ máu. Chỉ là các khoa trong học viện phân thành với nhau, nhưng tại sao lại đề cập đến Hoàng Quyền vào viện? Tại sao cần phải đổ máu như vậy? Ánh mắt của nam tử trung niên này bỗng nhiên lộ về cô đơn và tĩnh mịch. Miệng thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài, một luồng ánh kiếm mang theo khí tức điên cuồng đánh thẳng vào cái khóa trên cánh cửa dày cộm nặng nề ở đằng trước, nhanh chóng phá nát ổ khóa. Ông ta là tần điên tần giáo sư khoa chỉ qua. Cánh cửa sắt dày cộm nặng nề trước mặt ông ta mở ra. Bên trong rõ ràng là nơi luyện chế các loại hồn binh, có rất nhiều phù trận được cắt đầy trên mặt đất, có những trọng khải to lớn chưa bao giờ được nhìn thấy, lại có vài khối bảo thạch phát sáng trói mắt, lại có những con hạ cỗ phát ra ánh sáng màu vàng du hòa. Cùng một thời gian, có một con hạ cỗ phát ra ánh sáng vàng, từ phía sau ngọn núi bay lên, phá vỡ lớp tuyết dày cộm, lao ra khỏi núi rừng, đớt lên bầu trời bao la đầy gió tuyết với một tốc độ kinh người. Vị giảng viên áo bảo đen lưng đeo một hỏng gỗ lớn, đang ngồi trên thân một con hà cỗ, bỗng nhiên trừng mắt thật to. Hắn thấy trên một ngọn núi phía trước có một tiến thủ một mắt, mặc áo bảo đen. Đông vi một mình một người, đứng trên ngọn núi cao nhất, nhìn con hà cỗ này. Trong tay ông ta là Tiểu Hắc của Trương Viện Trường. Một cây tên từ đỉnh ngọn núi này bay ra ngoài, sau đó dường như tuyết rơi trong trời đất đã ngưng tụ ngay trên đầu cây tên này. Nhảy mắt phủ xuống con hạc gỗ. Con hạc gỗ biến thành vô số mảnh vụn gỗ. Vị giảng viên máu bào đen ngồi trên hạc gỗ cũng biến thành mảnh nhỏ. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là chiếc dương gỗ mà giảng viên máu bào đen đó mang theo mình lại còn hoàn hảo, rơi xuống nền tuyết thật dày rồi dưới mặt đất. Không bao lâu sau có một giảng viên máu bào đen xuất hiện, nhặt cái dương gỗ đó lên.